Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 98 Ngươi nhìn lầm rồi sao Nhìn lầm rồi sao Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Dập tuyên sai người đẩy quan tài vào Tự động đứng bên cạnh Để bảo bảo có thể lôi chân tướng ra Bảo bảo đi tới bên cạnh quan tài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 Trong chuyện là phong tam nương Nhưng ướp sửa lại còn vì sao Mời đọc đoạn sau a hoàng gâu Bảo bảo bắt đầu Vấn sung và sơ hạ đi vào bên trong núi giả Cô ý nói chuyện lớn hơn Giọng sơ hạ ác liệt ngươi cho rằng Hàm vương muốn cưới ngươi là ngươi có thể bay lên trời rồi hả Thậm chí lời của ta ngươi cũng không nghe theo Vẽ mặt vấn sung nhu nơn Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cơn, Tỷ Tỷ Tỷ làm gì phải hung như vậy? Sắc mặt của giả vô hàm U ám cực hạn Thúi lắm, nếu như không phải ta thì ngươi có thể vào vương phủ không? Hừ, bắt đầu từ hôm nay mọi việc ngươi đều phải nghe theo ta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 Cút ngay sơ hạ đẩy nàng ra, ta phải nói Ta phải nói cho hàm vương biết chuyện của hinh nhi Dạ vô hàm vẫn ngồi vững trên ghế Con mắt nheo lại nhìn chầm chầm hai người Bảo bảo cười nhẹ một tiếng kịp hay vẫn còn ở phía sau Lúc này, vẫn xuân nóng nảy Sau khi sơ hạ xoay người tiện nay cầm tảng đá đập vào đầu Sơ hạ kêu một tiếng rồi ngã xuống đóng bột mì kia Đúng tư thế Trời ơi tôi vết người Làm sao giờ Sao giờ Đúng lúc này nghe một tiếng quong quong Vấn xuân quay đầu lại Kinh ngạc nói hinh nhi Sao con lại ở chỗ này Xây Có người không nhịn được bật cười Dạ vô hàm lạnh lùng nhìn Người nọ lập tức dừng cười